Cao đồng đưa Lam Đại tới cộng trường. Cộng trường động lớn làm Lam Đại trông khá cô đơn. Ở một nơi khác có một mình và dịu tết. Cảm giác này đối với một cô bé đúng là khó chịu. Nhưng Cao đồng tuyệt đối không dám mang Lam Đại về giang miếu. Nếu không hắn sẽ chết không chỗ chôn. Cái cách? Cái cách như thế nào? Dương Thiên Bội uống cạn chén. Ăn cổ lạc rồi nói. Thịt hôn khói nhà cô trí thường ăn rất ngon. Cao đồng không muốn bỏ tay xuống. Hắn ăn liền vài miếng. Thịt được khôn gói bằng cây cỏ thật ngon, khác hẳn thịt khô ở mấy nhà hàng. Bây giờ thành phố chưa đưa ra chính sách. Em nghe nói văn phòng nghiên cứu chính sách thị ủy đã có ý kiến chỉ đạo măng tính sơ bộ. Hơn nữa năm trước đã được Hội nghị Thường vụ thị ủy phê duyệt. Bây giờ văn phòng nghiên cứu chính sách thị ủy đang tiến hành chi tiết hóa. Có lẽ không lâu nữa là được áp dụng. Bí thư thị ủy cũng dục việc này yêu cầu tiến hành thí điểm hơn nữa tỏ rõ thái độ không sợ có vấn đề phải dũng cảm áp dụng vào thực tiễn cao đông ăn vài miếng thịt tôi nói hắn năm trước đã nghe thà tránh Dương nói về việc này đương nhiên cần phải có bí thư đình pháp thúc đẩy phía sau cao đông chú đừng có thừa nước đục thả câu có gì nói thẳng ra đi sao còn muốn câu ông anh này à dương thiên bội chừng mắt nhìn cao đông hà hà em đâu dám cao đồng cười. Thành phố có dự định tiến hành phân đó quyền sử dụng đất tài sản quốc gia hoặc tập thể sẽ được chia đang cụ thể làm cổ phần. Sau đó chính quyền sẽ căn cứ tài sản và tình hình kinh doanh của công ty mà đưa ra biện pháp đưa ra một bộ phận cho nhân viên và ban quản lý công ty, phần còn lại thuộc về chính quyền, một bộ phận được bán cho nhân viên công ty hoặc có thể thu hút đầu tư từ ngoài vào. Nếu kinh doanh khó khăn thậm chí có thể dung cách vừa bán vừa cho. Ồ oh. Dương Thiên bội suy nghĩ một chút rồi nói Nói cái khác chính là Chính quyền muốn rút khỏi công ty Không hỏi đến sự phát triển của các công ty nữa sao Đúng chính là ý này Hơn nữa theo xu thế chính sách quốc gia Thì quốc gia sẽ dần rút khỏi các ngành sản xuất Cứ như vậy sẽ khiến các nhà kinh doanh Và nhà đầu tư tích cực hơn Mà chính quyền cũng được một khoản tiền Dùng để giải quyết cuộc sống cho công nhân mất việc Cao đồng cầm chén lên uống một ngụm Cảm giác uống điều với bạn bè đúng là rất được Không ai ép nhau uống Uống bao nhiêu thì uống Cô chí thường có chút nuối tiếc nhìn cao đông So với con y Thì đối phương đúng là hươn hẳn Đáng tiếc là nghe nói Cao đông có bạn gái là con láo khổng Phòng thiết bị Trong mắt cô chí thường thì không nguyệt Mặc dù đẹp nhất nhà máy Nhưng con gái y không kém Chẳng qua tình cảm làm người ta không thể thay đổi Công ty xây dựng số Hai giang cầu có nằm trong số các công ty cải cách đợt đầu không? Dương Thiên Bồi nói Cái này phải dựa vào huyện Nhưng giang cầu đã được liệt kê vào huyện Thí Điểm Phó Chủ tịch huyện Lương Tiến Hoàng và Chủ tịch huyện Mao Đạo Lâm Đều có hứng thú với việc này Về phần công ty xây dựng số Hai Có cải cách đầu tiên này không Thì phải xem công ty Anh có là điển hình trong ngành xây dựng hay không? Cao Đông cười nói Bình thường thì hiệu quả kinh doanh tốt nhất sẽ không được huyện chọn Hiệu quả kinh doanh kém nhất sẽ được chọn Nhưng một lần chưa chắc đã cải cách triệt đề Công nhân có cổ phần Nhưng anh phải khiến nhà đầu tư bên ngoài góp vốn Nếu không có thứ hấp dẫn người thì kẻ ngu nào bỏ tiền Cho nên hiệu quả kinh doanh vừa vừa lại là dễ áp dụng nhất Ồ, vậy công ty sư dựng số 2 có thể Công ty sư dựng số 1 có quy mô lớn Nhiều vấn đề, chỉ sợ cải cách thì không ai chấp nhận Công ty xây dựng số 3 cũng chính là công ty xây dựng kiểu quan Hiệu quả kinh doanh khá được Công ty xây dựng số 4 là công ty xây dựng vĩnh hòa Quy mô nhỏ, hiệu quả kinh doanh kém Tính ra chỉ có công ty xây dựng số 2 là ổn Dương Thiên Bồi nói Ừm, um, em cũng thấy thế Nếu chọn trong ngành xây dựng thì khả năng của công ty xây dựng số 2 là rất lớn Dương ca, anh có ý gì không? Ý gì chứ? Vậy phải xem chính sách như thế nào Công ty xây dựng số 2 có lấy được Hàng năm không đó chết Nhưng cũng không phát triển Dù sao quy mô nó là như vậy Hơn nữa nhân viên kỹ thuật và thiết bị có hạn Muốn lên cấp 2 thì rất khó khăn Dương Thiên bội suy nghĩ một chút rồi nói Chẳng qua nếu thực sự cải cách Thì anh cũng có hứng thú Nếu anh có quyền quyết định ở công ty Anh cũng muốn thử xem sao Anh nói đúng Nhiều chuyện vài thử mới biết mình có năng lực như thế nào Không thử sao biết hết mình không làm được Em ủng hộ anh Cao Đông khen Chú ủng hộ anh, ủng hộ bằng lời nói à?" Dương Thiên bồi cười. "Ha ha, em không phải đã nói, nếu công ty sử dụng số 2 cải cách, Dương gia bỏ một phần, em một phần, Cố thúc một phần, chúng ta không chế cổ phần công ty sử dụng số 2, Dương gia làm kinh doanh, em vào cổ thúc ở bên hưởng lợi." Cao Đông cười nói. "Sao lại kéo chú vào vậy, chú không có tiền mà." Cố Chí Thường nhíu mày nói. "Ít nhiều cũng vài có tâm ý chứ, chú chú." cháu không tin cố túc không tiết kiệm được gì có nhưng bị thằng đanh tiểu phăng phá hết đồi nếu chú bỏ tiền thì chắc phải bán nhà cũ cố chí thường thở dài một tiếng cao đồng biết nhà cũ của cố chí thường ở tây an giá đất tây an tăng mạnh gần đường càng cao hơn tầm hai trăm ngàn là có thể chú nếu tin dương ca thì tốt nếu không thì sẽ mất sản nghiệp tổ tiên đó cao đồng cười cười một tiếng mà nói Cái thằng bé này, Cố Chí Thường chỉ cười cười với Cao Đông. Cố Tiểu Âu không có hứng thú với mấy người đàn ông ngồi trong phòng khách nói chuyện công việc. Quy định ở Phương Bắc đó là phụ nữ không ngồi cùng bàn với đàn ông. Vợ Dương Thiên Bồi, Cố Chí Thường chỉ ngồi ở bàn khác. Cố Tiểu Âu thấy mấy người nói chuyện sôi nổi như vậy nên cũng muốn tới, nhưng cô lại sợ làm mấy người mất hứng nên đành ngồi im ở bên. Cao Đông cũng không cho Cố Tiểu Âu cơ hội Ăn xong liền bội vàng đời đi Cô tiểu Âu tức giận nghiến răng nghiến lợi, Chỉ là ở trước mặt bố mẹ Nên cô không thể lộ qua đó Nhưng cố trí tường và vợ đã thấy một tia khác lạ Lão cố, Ông nói tiểu Âu nhà mình thế nào Đầu ác mê mẩn cao đông cũng là Tiểu Âu gọi cậu ta mà cậu ta lại Già vợ không biết Vợ cố trí tường khá nhạy bén Cảm nhận có điều không đúng Ôi tiểu Âu nhà ta sợ là Thích thằng bé cao đông này rồi Cô trí thường cũng thấy đó Về bên ngoài thì tiểu Âu nhà yên rất phù hợp với cao đông Nhưng thứ nhất cao đông có quan hệ tốt với con bé họ không Mà bây giờ sự nghiệp cao đông đang phát triển Tiểu Âu bây giờ chưa có công việc đang học cơ mà Không phải chứ Bà vợ cũng đang suy nghĩ Ôi để mặc bọn trẻ đi Việc này chúng ta muốn lo cũng không được Tính cách của tiểu Âu mà lấy được chồng cũng phải cầu trời khấn phật Cô trí thường cười khổ Có ai nói con gái mình như vậy chứ Bà vợ bực mình Tiểu Âu nhà ta cũng đâu có kém gì Được, được mà Cái gì cũng được Nhưng tính cách đó thì thằng con trai nào chịu nổi cố Chí Thường cũng không biết Tính cách của Tiểu Âu học theo ai Mình và vợ đâu có như vậy Bà vợ nghe cố Chí Thường nói vậy nên im Đúng tính cách của Tiểu Âu Thì có người đàn ông nào chịu được Hơi chút là có mấy thằng bé Mặt mày bầm dập đến nhà kêu khổ Thì vợ mình không nói gì Cô trí thưởng nói Bỏ đi Con cái có phúc của con cái đều ông cũng lớn rồi, Nó muốn làm gì thì để nó làm Bây giờ thanh niên có mấy người nghe lời bố mẹ Khi Cao Đông và Lam đại xuất hiện Trước cửa nhà Lưu Trụ Quốc Thì lập tức làm mọi người chú ý Trên thực tế Cao Đông từ giang miếu lên Ăn đồ đã có chút hối hận Nhưng dù sao đã hứa thì không thể nuốt lời Cả đồng biết mình bị cuốn hai ngày, ít nhất là hai ngày. Cả đồng cũng không ngờ, Lam Đại xuất hiện lại làm nhiều người chú ý như vậy. Lưu Triệu Quốc cười cười đầy ẩn ý, Thái tranh Dương nhìn với ánh mắt đánh giá, Lưu Đạo Nguyên lại mang theo sự quan tâm. Hùng Trứng lâm lại dùng ánh mắt đặc biệt của người tự ủy ban kỷ luật đi ra. Về phần người nhà của bọn họ, lại khá vui vẻ khi Lam Đại xuất hiện. Lam Đại rất xuất sắc giúp vợ Lưu Triệu Quốc làm bếp. Chưa đầy 2 tiếng, Lam Đại đã thành công chinh phục vợ lưu triệu quốc Cao Đông không ngờ vợ lưu trự quốc lại là người trường xuân, hai người coi như đồng hương nên càng thân mật hơn, hai người thân như mẹ con, nhưng điều này làm Cao Đông có chút không ổn. Cao Đông biết bây giờ giải thích cũng vô dụng, hơn nữa còn bị nghi là che giấu, không bằng thuận theo tự nhiên đi, dù sao cũng chỉ là ăn cùng hai ngày mà thôi, sau đó sẽ không xuất hiện trong mắt bọn họ năm trước khi ăn cơm bên lão Mao đã nói là biểu hiện của chú ở khu khai phát rất tốt. Ý dự định năm nay sẽ đề cử chú giữ chức chủ nhiệm kiêm phó bí thư đảng ủy khu khai phát. Năm nay chú phải cố gắng nhiều, làm ra thành tích thì lão Mao có thể thành công. Có được không anh? Cao đồng nhíu mày. Năm trước đề nghị của Mao Đạo Lâm không được thông qua. Vương Đức Hòa cùng các trường xuân phản đối thì ai cũng biết. Đừng nhìn thái độ của Lô Vị Hồng là quan trọng nhất. Bí thư lô nếu không gật đầu sợ không được. Ồm, lô vệ hồng không thể bỏ qua. Y trước đó không có ấn tượng mấy về chú, nhưng bài viết trên nhật báo Ando đã giúp chú nhiều. Ngay cả bí thư Ninh cũng quan tâm. Anh tin là bí thư huyện ủy cũng sẽ để ý. Thái Tranh Dương nhìn Cao Đông rồi nói: Phải nắm chắc cơ hội này. Cao Đông gật đầu. Báo Đạo Lâm có ấn tượng tốt đối với chú, có lẽ một phần do anh. Nhưng hầu hết là do chú Cái thái độ và năng lực của chú Chú hiểu lời anh nói chứ Thái Tránh Dương nói Em hiểu Nhưng bên phía Lô Vệ Hồng thì sao Bí thư viện ủy và chủ tịch Thường có hòa hợp tuyệt đối Nhất là ở vấn đề nhân sự Cả đồng hiểu đó điểm này Thái Tránh Dương cũng đó Vậy Thái Tránh Dương có ý gì Thấy Cao đồng có chút khó hiểu Thái Tránh Dương thẳng nhiên nói Lô Vị Hồng năm 591 đã đảm nhiệm chức bí thư viện ủy giang cầu 3 năm không ngắn Chú hiểu chứ Anh nghe lão Mao nói Khu khai phát giang cầu Nếu có thể qua cửa tháng 5 Thì chị sợ cũng muốn để lưng kính hoàng Thô chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Chủ nhiệm kia có thể sẽ thay thế Chú nếu có thể nhận chức chủ nhiệm Phó bí thư đảng ủy sẽ rất có lợi Cho sự phát triển của chú sau này Cho nên chú phải cố gắng Ban quản lý của khai phát bình thường chỉ có một phó bí thư, đó là do chủ nhiệm kiêm chức. Cũng không giống xã, thị trấn đều có phó bí thư chuyên trách. Mặc dù chức phó bí thư tương đương phó chủ nhiệm, nhưng lại do chủ nhiệm kiêm nhiệm lại khác. Mình có thể lên làm phó bí thư tức là sẽ bước một bước dài. Cả đồng lúc này mới hiểu ý của thái tranh dương. Chỉ những người trong chính trị nhiều năm mới đi một bước tính ba bước, mà hắn thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của việc lên làm phó bi thư. thấy cao đồng đã vẻ đã hiểu, thái tranh dương không nói nữa. tiến lên trong chính trị hầu hết dựa vào chính mình tìm hiểu, ý có thể giúp một chút trong lúc quan trọng sẽ khiến cao đồng bớt đi đường vòng. không khí bàn ăn khá hòa hợp, cao đồng không ngờ làm đại đẹp và lạnh nhạt khiến người ta vốn chỉ nên nhìn nhưng mà lúm đồng tiền của cô lại làm cô có thể tiến vào đoàn thể kia. điều này cao đồng không khỏi phục tâm trí của cô. Mặc dù hắn về sau không cho cô cơ hội Nhưng chỉ sợ Lam Đại sẽ lợi dụng Mà tạo quan hệ tốt với mấy người phụ nữ này Cô gái này tất nhiên thứ được Thân phận của mấy người bạn của hắn không đơn giản Ngay khi Cao Đông Đang suy nghĩ về Lam Đại Lam Đại cũng đang cười cười Và cân nhắc mấy người bạn phải hơn Cao Đông tầm 20 tuổi Từ khi thế của bọn họ Cô thấy không bình thường Hơn nữa từ đề tài nói chuyện làm cô đoán ra được một chút Người chủ nhà trong hệ thống công an Nói cách khác là lãnh đạo cấp trên của Cao Đông Nhưng là nhân vật như thế nào Thì cô không rõ Ba người còn lại có lẽ là quan chức chính quyền Chẳng qua xem ra không chắc đã là Quan chức thành phố Ando Đề tài thoáng cái chạy đến Tân Châu Thông thành những cấp bậc nhất định không thấp Cao Đông cẩn thận ăn một miếng Và hơi nhíu mày vì khá chua Chẳng qua thấy liều trực quốc và lâm đài Ăn rất ngon Hắn chỉ có thể cố gắng nuốt vào bụng Cao Đông Lão ta sắp tới điểm Ông tính thế nào Liệu quốc mấy người phụ nữ vào bếp, mấy người đàn ông ngồi lại nói chuyện về công việc tương lai. Có chút khó khăn, thành phố chưa có thái độ rõ ràng. Liệu triệu quốc đã nhân dịp một năm, ta kỳ thường cung khá phối hợp với y. Mấy người ở đây để biết tiến lên một bước là không dễ, dù sao đó cũng là vào thương vụ thị ủy. Thái tranh dương vào thị ủy được là do có quan hệ sâu đậm ở Ando, lại còn định pháp vào tô giác hòa ủng hộ mạnh mẽ lưu triệu quốc mới về an đô chưa lâu dù có dương tử minh giúp cũng không dễ dàng gì lưu đạo nguyên nhìn thái chăng dương rồi nói thái dương thái độ bí thư ninh pháp là như thế nào thái chăng dương dựa vào ninh pháp đã không có gì là bí mật quan hệ dựa thái chăng dương vào hoàng nguyên thịnh rất bình thường thái chăng dương có thể vào thị ủy là do ninh pháp ủng hộ lưu đạo nguyên có chút hâm mộ thái chăng dương tên này nhanh như vậy đã được ninh pháp tin tưởng Liệu triệu quốc có thể lên làm bí thư đảng ủy, cục trưởng cục công an thành phố hay không thì Ninh Pháp có tiếng nói rất lớn. Có nói được, tôi đã nói bóng gió với bí thư Ninh về triệu quốc. Nhưng lĩnh vực tôi phụ trách không liên quan mấy với triệu quốc, không dám nói quá nhiều nếu không xét phản tác dụng. Thái Trăng Dương trầm ngấm một chút rồi nói tiếp. Chẳng qua tôi thấy bây giờ bí thư Ninh chưa có quyết định, có lẽ còn đang suy nghĩ thả chân giường nói như vậy là mọi người phải suy nghĩ thêm bí thư thị ủy nếu không nghĩ đến anh với anh dù được đưa lên cũng bị phủ quyết như vậy sở công an muốn đề bạt anh cũng khó khăn điều này có thể thường vụ thị ủy bí thư đảng ủy của công an toát nhìn thì oai phong nhưng vào hội nghị thường vụ thị ủy thường không đưa tay biểu quyết từ vị trí xếp hạng cũng có thể thấy nếu như không phải do phó bí thư kiêm nhiệm trực bí thư đảng ủy của công an thì sẽ xếp thứ hai thứ ba từ dưới lên Hùng Trinh Lâm nói một câu Ở Thông Thành hơn nửa năm Nên Hùng Trinh Lâm cũng biết nhiều ngôn từ chính trị Hà hà Mấy người đừng ăn ủ tôi Đúng như Lão Hùng nói đó Ngồi trên vị trí đó đâu có nhàn hạ Mà như ngồi trên lò lửa vậy Lưu Trụ Quốc xua tay nói Y biết vấn đề trong này Điện pháp có cách nhìn với Y là bình thường Không nói tốt xấu Nhưng Hoàng Nguyên Thịnh lại có quan hệ với Y Nằm giữa đúng là có chút khó khăn Hương Chị không phải chỉ đứng chức cục trưởng Mà còn là bí thư nữa Thuận theo tự nhiên thôi Ờm Với đi vừa xem liêu Đạo Nguyên gật đầu đồng ý Cố gắng có khi lại không đẹp Tranh Dương cũng đừng nói quá nhiều Ninh Pháp không phải người có thể ảnh hưởng Ờm Tôi biết Chẳng qua triệu quốc cũng không nên bỏ cơ hội Dù một tí hy vọng cũng phải cố hết sức Thả Tranh Dương đương nhiên biết việc này Lúc trước y vào thị ủy Thì Hoàng Nguyên tỉnh kịch liệt phản đối Trong các thường vụ thị ủy Cũng có tranh luận Thậm chí có người đề nghị tạm thời để đó Nhưng định pháp kiên trì ủng hộ y Cuối cùng y đã được vào thị ủy Trong 6 vị phó thị trường Thì lập tức nhảy lên thứ hai Chỉ kém mỗi phó thị trường thương trực kiểu ba Hai ngày mùng 6 mùng 7 Đến nhà mấy người Làm đại biểu hiện rất ngoan ngoãn Điều này làm Cao Đông thấy rất không ổn Nhưng hắn muốn dãy ruộng cũng không có ý nghĩa Cả đồng đang để mặc cô Sau mùng 7 là mọi người phải đi làm Xem cô tìm lý do gì mà quên lấy Kỳ nghỉ Tết Có nhớ đã kết thúc Mọi người thường thấy mình lại rất mệt mỏi Tầm 15 âm thì mọi người mới đi vào được công việc Đúng lúc này vẫn còn không khí lễ Tết Ngày đầu đi làm Cô vẫn bạch triệu tập toàn bộ nhân viên Ban quản lý của khai pháp Nhưng đây chỉ là chúc Tết mọi người mà thôi Trước ngày 15 thì vẫn là Thời gian nhậu nhẹt Tụ tập với bạn bè, đồng nghiệp Mới 11 giờ trưa mà văn phòng đã không có ai Hiện tượng này không ai có thể thay đổi Dù là Cụ Vân Bạch và Cao Đông Biết đó tình hình cũng đành chịu Sau hội nghị Toàn ban quản lý Cụ Vân Bạch lại tổ chức hội nghị với cán bộ trung tầng Của ban quản lý Mặc dù năm trước đã chỉ rõ Cao Đông phụ trách công tác thu hút đầu tư Nhưng lần này Cụ Vân Bạch đã phân công rõ ràng. Cao Đông phụ trách công tác thu hút đầu tư Và các công tác phục vụ Phụ trách công tác đồn công an. Bạc Viễn phụ trách thu hồi, giải tỏa đất, xây dựng. Sau khi phân công công việc, các phòng về làm việc, Văn bản Cát Đông phụ trách thu hút đầu tư đã được gửi đến mấy phòng. Vừa tan họp, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ba phòng kia đều tự giác theo cao Đông đến văn phòng của hắn. Cát Đông vừa bỏ cặp ngồi xuống, thì Phó Trưởng phòng giám sát an toàn Khang Lâm đã rót trà cho hắn. Cát Đông lần đầu tiên được đãi ngộ như vậy, trước đó hắn chỉ là kiêm nhiệm mà thôi. Cán bộ ban quản lý mặc dù tôn trọng nhưng không coi Cao Đông là lãnh đạo ban quản lý cùng lắm chỉ coi hắn là chừng đồn công an có năng lực giỏi, nhưng sau Tết cán bộ quản lý đã ngửi thấy hương gió. Bành Diệu phương trên danh nghĩa vào viện chữa bệnh mà Cao Đông lại phụ trách mấy phòng ban, thậm chí công tác an ninh trật tự chỉ là giám sát mà thôi. Điều này có nghĩa Cao Đông là lãnh đạo chính thức của ban quản lý, trưởng phó ba phòng, đều đó vị phó chủ nhiệm họ Cao này đã sang bên hành chính. Mọi người đều quen biết từ trước nên không cần khách sáo. Vừa nãy chủ nhiệm cụ đã nói rõ ràng Có qua được tháng năm hay không Nếu không qua thì mọi người đều giải tán Khu gai phát xóa sổ, Ban quản lý không còn Cùng lắm chỉ một hai người ở lại Không chừng chúng ta phải xuống xã Cả đồng mời mọi người ngồi xuống rồi nói Tôi cũng không nói nhiều Vừa nãy chủ nhiệm cụ đã nói một số chuyện Làm mọi người vui mừng Ví dụ như hai công ty Phượng Hoàng Thiên Sơn tiến vào Nhưng đây mới là ký hợp định Hàng bục còn chưa được chứng thực mọi người cảm thấy chỉ dựa vào mấy công ty này là khu khai phát giang khẩu chúng ta có thể an toàn thoát ra sao? Tôi thấy không thể. Khu khai phát huyện Hòa Dương những năm trước có hơn sáu triệu tiền đầu tư. Khu khai phát Vọng Đường chỉ trong hội trợ thương mại đã ký kết ba triệu tiền đầu tư. Khu khai phát Phát Lộc Sơn thì cũng có mấy hạng mục với tổng số tiền trên bốn triệu. Ngay cả Nhã Linh tương đương chúng ta thì cũng đã đi trước. Theo tôi biết thì chỉ Diên trước Tết bọn họ đã ký kết 3 hợp đồng đầu tư trên 8 triệu, mà huyện Trường Tân nghe nói cũng có một hạng mục trên 12 triệu đầu tư vào khu khai phát bọn họ rồi. Mọi người phải tỉnh lại, chúng ta bây giờ có thể ngồi chơi hay không? Một loạt con số cao đồng đưa ra làm mọi người thấy rất áp lực. Trên thực tế, tình hình mấy khu khai phát kia đều rất rõ ràng, Hoa Dương và Vọng Đường không cần phải suy nghĩ, hai huyện này có kinh tế đứng đầu của thành phố, khu khai phát có điều kiện rất tốt. Hàng năm đều có số vốn đầu tư trên 50 triệu, mà Lộc Sơn thuộc lớp thứ hai nhưng tranh lệch với mấy quận huyện khác khá rõ. Giang khẩu, nghiễm Ninh, Trường Tân, huyện Mai thuộc hàng thứ ba hơn nữa giang khẩu còn xếp sau trong hàng thứ ba Một mấy tháng thay đổi tình hình từ đất khó khăn, việc lên nhật báo an đô và hai công ty kia đầu tư làm người ta có hy vọng. Nhưng bây giờ cao đông nói như trậu nước lạnh rội vào đầu mọi người. Cao đồng thấy mọi người tối mặt lại, không khí nặng nề thì biết mình đã tạo được hiệu quả. Nếu muốn làm mọi người phục thì chỉ dựa vào việc lôi kéo là không đủ. Phải lập uy, thời gian không đợi người, hắn vừa nhận chức nên cần bọn họ ủng hộ. Chỉ là mọi người đoàn kết về lợi ích thì mới đồng tâm hiệp lực được. Có lẽ mọi người muốn nói nếu không có hy vọng thì không bằng giải tán tìm đường ra cho sớm phải không? Cao đồng đổi giọng hy vọng không phải không có nhưng phải do chúng ta cố gắng trong thành phố có mười khu khai phát chỉ giữ lại sáu ngoài khu khai phát thành phố và bích trị xác định giữ lại như vậy chỉ còn bốn chỗ chúng ta làm như thế nào để khu khai phát giang cầu chứa một chỗ mọi người có đề nghị nào không văn phòng trở nên yên tĩnh mọi người ngồi đều nghĩ biện pháp kéo một hai công ty đến khu khai phát giang cầu là không có Vấn đề làm thế nào có thể rút ngắn khoảng cách tài chính lớn như vậy chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi. Khu khai phát giang cầu có trinh lệch không nhỏ với các quận, huyện khác. Mình cố gắng người khác ngồi chờ sao? Người phòng giám sát an toàn đỡ hơn chút vì thu hút đầu tư không phải do bọn nọ phụ trách. Bọn nọ phụ trách công tác giám sát chính xác là công tác hỗ trợ. Mà Hoàng Trung Kiệt là trưởng phòng thu hút đầu tư, trưởng phòng hạng mục lâu phương nên có chút áp lực Cao đông nhìn hai người bọn họ rất không thoải mái Bọn họ đang chờ cao đông mở miệng nói Nhưng mở miệng nói thì dễ Có thể làm mọi người cảm thấy có tác dụng Lại là khác Tôi nói một chút Nếu nghe không được thì mời chủ nhiệm cao Và mấy vị góp ý Hoàng Trung Kiệt nhìn mọi người rồi nói Tôi thấy chúng ta nên làm như trong hội trợ thương mại Ban quản lý phải xác định Nên thu hút công ty như thế nào Đây mới là trọng điểm Nhưng sau khi xác định vẫn chưa đủ, chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta phải tìm kiếm mục tiêu, chủ động thực hiện, nhất là các nhà đầu tư trước đó đã liên lạc nhưng không tỏ thái độ rõ ràng. Chủ nhiệm cua vừa nãy cũng đã nói khu khai phát giang khẩu chúng ta phải lộ đó trọng điểm, toàn lực đẩy mạnh nhằm vào các công ty sản xuất thiết bị ô tô. Từ hội trợ thương mại đến trước Tết chúng ta đã tiếp đón hơn 10 công ty thiết bị ô tô duyên hải, có lớn có nhỏ bọn họ yêu cầu hoàn cảnh đầu tư cao hơn nữa ý không rõ ràng. Có người mặc dù tỏ thái độ Nhưng quy mô lại không như ý Hoặc là có người muốn nhưng không tỏ đó Đầu tư vào khu khai phát nào Các công ty này là mục tiêu chủ yếu của chúng ta Chúng ta có thể chọn một chút Ví dụ như Người muốn đầu tư phải lập tức xác minh Xúc tiến thành công Có quy mô đầu tư lớn thì phải phát người theo sát Phân tích nguyên nhân bỏ nọ do dự Lo lắng Đây là công tác chủ yếu của phòng hạng mục Phòng thu hút đầu tư thì nên làm như thế nào Chính là tiếp tục mở động tìm kiếm mục tiêu, nhất là các công ty có quan hệ làm ăn với mấy công ty thiết bị ô tô vốn có ở khu khai phát. Bởi vì ngành này, một công ty thường khó tự mình thành lập ở một khu khai phát, cần có một loạt các công ty trong ngành khác cùng dồn vào một nơi. Cho nên, chúng ta có thể thông qua quan hệ của bọn họ, với các công ty làm ăn với bọn họ tới khảo sát, cũng thông qua bọn họ hỗ trợ việc chúng ta xúc tiến các công ty đến đầu tư vào khu khai phát giang khẩu. Mà tình hình này các công ty kia cũng muốn thấy Một khi hình thành được nhiều công ty Cùng ở khu khai phát giang khẩu Thì việc vận chuyển sản phẩm Cũng giảm đi nhiều chi phí Thuận lợi cho việc chuyên môn hóa Hơn nữa chúng ta cũng có thể đưa ra chính sách thích hợp Chỉ cần công ty đưa tới nhiều công ty khác Sẽ được ưu đãi hơn nữa Hoàng Trung Kiệt nói Mặc dù hơi phủ phiếm Nhưng cũng có mấy điểm chính xác Đó là dựa vào mấy công ty đã có ở khu khai phát Mà mở rộng phạm vi thu hút đầu tư Hơn nữa, xác định từng hạng mục đều có người theo Dùng tốc độ nhanh nhất, chứng thực và khởi công Rất tốt, Trường Phạm Hoàng nói đúng Công ty Phượng Hoàng và Thiên Sơn Đều là công ty sản xuất thiết bị ô tô nổi tiếng ở Chiết Giang Bọn nó không chỉ có một hai nhà máy Tại sao không thể dồn sức vào mấy nhà máy này Lão Hoàng, chuyện này anh phải chọn ra hai người phụ trách liên lạc Tôi có thể làm đầu môi giới thiệu Trường Phạm Lâu, anh nói suy nghĩ của mình xem Cả đồng nhìn Lâu Phương mà nói tôi cũng chỉ nói như thế này. vừa nãy trưởng phòng hoàng nói đúng. Phòng hoàng buộc chúng tôi chủ yếu sẽ là giúp các công ty đến khu khai phát nhanh chóng được phê duyệt văn bản, nhanh chóng khởi công, sau đó tiến hành kinh doanh. bây giờ ở khu khai phát chỉ có hai công ty đầu tư lớn là phượng hoàng và thiên sơn. năm trước đã liên lạc với mấy phòng như đất đai, xây dựng, công thương, thuế, điện lực, có huyện ủy, ủy ban chỉ đạo thì động tác của các phòng cũng nhanh. Với cơ bản đã chuẩn bị xong. bây giờ chỉ đợi nhà đầu tư tới. Ngoài ra đã chọn một vài công ty xây dựng trong huyện, chuẩn bị khiến nhà đầu tư có thể khởi công xây dựng trong thời gian ngắn nhất. Theo tôi nghĩ, mỗi hạng mục được xác thực thì cần có một thời gian rõ ràng, có hạn hoàn thành thủ tục, cố gắng tăng cao hiệu quả, giúp các hạng mục được phê duyệt. Nhà đầu tư cảm thấy việc phê duyệt hành chính của chúng ta nhanh chóng, đồng thời cũng để bọn họ thấy sự nhiệt tình của chúng ta. Chỉ như vậy thì mới có thể thông qua các nhà đầu tư chuyên bác ưu thế của khu khai phát giang khẩu đau ngoài. Cả đồng gật đầu Lâu phương này cũng biết theo chủ gió Nghe ra ý đồ của mình liền lập tức nói theo Ừ, hai trưởng phòng đã nói Tôi chỉ nói một câu Có thể vừa nãy lời tôi nói là mọi người thấy áp lực Nhưng đây là sự thật Chẳng qua điều này không có nghĩa Chúng ta không thể làm được gì Chúng ta ưu thế của mình Hai công ty Phượng Hoàng Thiên Sơn đầu tư trên 15 triệu Hai công ty trước đó cũng là 4 triệu Bốn công ty nhất định phải được động thổ Trong vòng 3 tháng đầu năm chừng phòng lâu đây là lệnh tôi không biết anh làm biện pháp gì nhưng nếu thủ tục không xong là trách nhiệm của anh tôi và chủ nhiệm cụ thậm chí chủ tịch lương có thể đa mặt giải quyết khó khăn cần phải động thổ trong thời gian quy định về phần phòng thu đầu tư trước hết tôi đã gọi điện với mấy nhà đầu tư quảng đông nhà đầu tư duyên hải rất chú trọng thời gian bây giờ bọn họ đã có ba người bay tới an có lẽ chiều nay là tới Vị đế chiều nay, Trưởng phòng Hoàng mang theo hai người cùng tôi tới sân bay. Anh bày xác định người theo bọn họ cần phải có tinh thần không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, đảm bảo bọn họ phải đầu tư vào khu khai phát giáng khẩu chúng ta. Về phần hai công ty Phượng Hoàng Thiên Sơn thì mời hai vị giám đốc tới, công tác hậu kỳ giao cho Trưởng phòng lâu, nếu như làm không tốt thì anh trình bày với huyện. Lúc trước tôi đã nói về công việc, bây giờ tôi tỏ thái độ, tôi có một thói quen đã làm phải làm tốt, không làm thì thôi và công ty Quảng Đông nhất định phải bắt được. Quy mô đầu tư của bọn họ tương đương với hai công ty trước giang. nếu mấy công ty này vào thì tôi tin rằng sẽ tạo hiệu quả rất lớn, thậm chí khiến không ít công ty tự tìm đến khu khai phá chúng ta, cho nên nhóm đầu tiên này không thể mất. Bề phần sau khi thành công, tôi sẽ cùng chủ nhiệm cũ xin lãnh đạo huyện khen thưởng các vị theo chính sách thu hút đầu tư của huyện mà thưởng cho mọi người. Câu cuối cùng của Cao Đông làm mọi người vui vẻ, sau đó đều nghi ngờ nhìn hắn. Ha ha, chủ nhiệm cao, chính sách tiền thưởng của khu khai phát chưa bao giờ thực hiện, chỉ làm có thêm vài bữa ăn mà thôi. Bên phòng thống kê tìm mọi cách gây khó dễ nên không hy vọng. Đó là trước đây. Bây giờ tôi phụ trách công tác này thì xin nói nếu không thực hiện được thì mọi người cứ tìm tôi. Chẳng qua tôi nói trước theo chính sách thì không cao. Tôi và chủ nhiệm cố đã bàn với nhau là tỷ lệ trước đó quá cao nên huyện ủy, ủy ban không thông qua cho nên chúng tôi dự định thực hiện bằng một phần ba đó nhưng tuyệt đối có thể làm được. Cao đồng nói là mọi người đầy hy vọng. Trước tính quá cao nhưng không thực hiện được. Bây giờ mặc dù giảm nhiều nhưng nếu có thể hoàn thành hai hạng mục thì tính đa cũng là lớn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cao đồng đã nói hai vị lãnh đạo đã xác định chính sách thực hiện được. Thuận nhậm cao anh nói có tính không? Lão đồ trường vòng giam sát có chút mà hỏi cao đồng. Y đã hơn 50 Nên không hy vọng tiến lên Chỉ cần có chút tiền thưởng là điều y quan tâm nhất Có tính hay không Thì không phải 1-2 tháng nữa là thế sao Nói với mọi người như vậy Mà không thực hiện được Tôi nghĩ sau này tôi cần gì làm việc đúng không tào đông cười nói tiếp Trường phòng đỗ Phòng giám sát các anh Chỉ sợ phải đi theo các nhà máy Từ khi khởi công mới được Nếu xảy ra chuyện gì trong xây dựng Sẽ ảnh hưởng lớn tới danh dự khu khai phát chúng ta Từ nhậm cao cứ yên tâm, anh có tương lai lớn, tôi dù như thế nào cũng không làm hỏng chuyện tốt của anh, phòng giám sát tôi cũng không có thái quan trọng gấp, chỉ cần chủ nhiệm cao đáp ứng tiêu chuẩn là đủ rồi. Hoàng Trung Kiệt và Lâu Vương đều thầm mắng lão đầu này quá gian xảo, mấy câu này mà cũng nói ra được. Yên tâm, Cao Đông đáp ứng ngay. Lâu Vương vừa ra ngoài liền chui vào văn phòng Hoàng Trung Kiệt. Lão hoàng, cao đông này nói chuyện có tin được không? Chuyện tiền thường lớn như vậy Chủ nhiệm cô chưa tỏ thái độ mán Dám thừa nhận sao Hờ tên này rất giả hoạt Chính sách tiền thường trước đó mọi người Đều biết không thực tế Hắn bây giờ giảm xuống chính là muốn mọi người nghĩ Có thể làm được Khiến chúng ta hết lòng trong công việc Anh không thấy ngay cả lão đồ cũng động tâm sao Hoàng Trung Kiệt ném cho đối phương điếu thuốc Nói thì dễ Nhưng nếu tháng năm này không qua cửa Thì khu khai phát sẽ bị xóa sổ Ai đi đâu cũng không biết thì tiền thường gì chứ Lậu Phương gần ra rồi nói Chẳng lẽ thằng đánh này Biết việc không cho chúng ta Vậy cũng không chắc Nếu cô khai phát răng khẩu qua cửa Như vậy y phải có câu trả lời với mọi người Tôi hút đầu tư vài chục triệu Dù là giảm còn một phần ba Cũng là con số lớn Tôi muốn xem mỹ có biện pháp không Hoàng Trung Kiệt cười lạnh một tiếng Cả đồng biết Bà phòng kia không nhanh như vậy nhận mình Có những lúc tuổi và kinh nghiệm Là thứ không thể thay thế Ai bảo hắn mới có hơn 20 tuổi Đã làm đến vị trí này Nếu muốn làm bọn nọ phục Cũng đơn giản Đó làm bốn đối phương thấy được lợi ích thực tế Hơn nữa còn phải dung quyền lực sự phạt Nhà đầu tư Quảng Đông Đến làm Hoàng Trung Kiệt Thấy tài ăn nói của Cao Đông Cao Đông dẫn mấy người Quảng Đông Đến quán ăn ở nông thôn Ăn vài món đặc sản nổi tiếng Không tốn bao tiền mà làm khách rất thích Chẳng qua khi nói chuyện Đến thủ tục xây dựng nhà máy Người Quảng Đông rất khôn khéo Không nói đầu tư vào khu khai phát giang khẩu Chỉ nói giang khẩu đưa ra điều kiện gì Mới điều khoản đều hỏi rất kỹ lưỡng Sau một hồi không phải đàm phán chính thức Đã khiến Hoàng Trung Kiệt bực bội Thủ nhậm cao Tôi thấy mấy tên này không phải thực sự muốn đầu tư đâu Phó trưởng phòng thu hút đầu tư Tiêu bồ mặt đầy tức giận Có nhà đầu tư nào như vậy không Ngay cả mấy thứ như làm đường Xây tường đều đòi ban quản lý làm cho họ Tôi nghi ngờ thành ý và năng lực của bọn họ Có thể là đám lừa đảo không? Lão Hoàng thế sao? Hoàng Trung Kiệt nói Cái này khó nói Theo lý điều kiện của chúng ta khá tốt Nhưng đám người Quảng Đông này Vẫn không có quyết định Mấy chi tiết kia sợ chúng ta có đáp ứng bọn họ Cũng chưa chắc đã ký hợp đồng Ơm Anh có chú ý thấy Trong 6 người xuống máy bay Có 3 người không cùng bọn họ Tôi hỏi bọn họ thì đều nói là bạn đến đây du lịch Anh nói vừa hết Tết Thì có cần thấy Ando du lịch không Muốn du lịch thì bên Quảng Đông còn được Cao Đông nói Chủ nhậm cao ý của anh là Hoàng Trung Kiệt có vẻ hiểu một chút Tôi cho rằng bọn họ thật lòng muốn đầu tư ở Ando Nếu không sẽ không bàn chi tiết như vậy Ngoài ra bọn họ còn mang người đi đàm phán Với vài khu khai phát khác Bọn họ muốn so sánh ưu khuyết điểm của các nơi Hoặc đang do dự Mẹ nó chứ Đám Quảng Đông này giàu hoạt thật Lúc này còn dở trò với chúng ta Chúng ta thiệt tình đón tiếp Bọn họ lại chơi chúng ta Chủ nhậm cao Chúng ta việc gì phải nói chuyện với bọn họ Tiểu bồ tức giận nói Tiểu bồ Bọn họ là nhà đầu tư Có lo lắng cũng là bình thường huống chi chúng ta về cơ bản Cũng biết về tình hình của bọn họ Có thường lực Tôi đã khảo sát qua ba công ty này đều thực sự đầu tư ở đây Thì ít nhất sẽ là trên 20 triệu Cho nên dù bọn họ câu hơi quá Chúng ta cũng phải chịu Không đến cuối cùng thì chúng ta không được bỏ qua Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Nhà đầu tư chính là thượng đế với chúng ta Bây giờ khu khai phát giang khẩu gặp nguy hiểm rất lớn Nếu chúng ta không nhanh chóng đột phá Thì đất có thể bị xóa rổ Vì thế khó khăn đến đầu chúng ta cũng phải cố gắng Ôi đám người Quảng Đông lợi dụng chúng ta Bây giờ đang cần đầu tư Nên cứ làm khó Khiến chúng ta nhân nhận Nhưng chúng ta bây giờ không còn cách nào để làm nhưng nữa thì có thể giảm giá đất mà thôi Hoàng Trung Kiệt cũng bực mình nói Giá đất phải nói là đã khá rẻ Nếu còn nhân nữa thì đúng là không tiếc bắn máu Có thể điều tra đám người này đàm phán với khu khai phát nào không Như vậy mai chúng ta cũng có đôi sách Cả đồng biết đám người Quảng Đông quyết định trong vài ngày mà thôi Nếu không cũng không cần tranh cãi mấy chi tiết cụ thể Nhưng đầu tư vào đâu thì không rõ Thành phố có nhiều khu khai phát như vậy anh biết bọn họ nói chuyện với ai Hơn nữa chuyện này dù nào có Cũng không lộ cho chúng ta Phải biết chỉ khi nào ký kết mới biết Hoàng Trung Kiệt lắc đầu Cái này không có Đây đều là công ty lớn Bọn họ muốn xây dựng nhà máy ngoài ở Bích Trì Chỉ có giang khẩu Lộc Sơn chúng ta Bởi Chì ra đất đắt hơn chúng ta nhiều Bọn họ nhất định không chọn Bởi Chì có thể là Lộc Sơn tiêu bộ nói tiêu bộ nói đúng Đất có thể là Lộc Sơn Nhưng cũng không thể bỏ qua huyện khác Nếu như có thể xác định là Lộc Sơn thì tốt Cao Đông lên tiếng Tôi có thể hỏi một câu Trường Văn Thú đầu tư khu khai phát Lộc Sơn Có quan hệ khá tốt với tôi Trước tết hai bên còn hẹn uống đều Có lẽ nghe ngóng được Hoàng Trung Kiệt đảo đảo mắt rồi nói 20 phút sau Hoàng Trung Kiệt nửa mừng nửa lo vào nói Chủ nhậm cao Hơn phút nửa là Lộc Sơn Tôi mời tình kia uống tiểu, tình kia nói chiều có việc. Tôi hỏi là việc công hay việc riêng, Việc công thì bỏ, việc riêng thì thôi. Tình kia nói không thể bỏ được, bây giờ mới là mùng 9. Người này lại không bỏ được công việc thì ngoài nhà đầu tư Quảng Đông ra, thì tôi không nghĩ còn việc nào khác. Thực sự là Lộc Sơn ư, mới có chút phiền phức. Cả đồng bộ vỗ, vỗ bản nói. Lộc Sơn có vị trí tương đương chúng ta, cách biết chỉ không xa, hơn nữa bọn nọ cũng có chạm điện. Về trụ cột thì còn hơn chúng ta Ưu thế của chúng ta là đất ư Tôi thấy dù nhưng một chút Cũng không đánh động được nhà đầu tư Quảng Đông Chính sách ưu đãi cũng giống nhau Mẹ kiếp Đám Lộc Sơn tranh với chúng ta Mà nó không phải ký được không ít ở hộ trợ thương mại rồi sao Ăn no được còn cướp Còn muốn người ta sống nữa không Tiêu bồ nói Lão Hoàng Tôi nhớ trên nhật báo ăn đô hôm qua Nói về việc Lộc Sơn xảy ra vụ ăn bắt cóc phải không Cao Đồng cười lạnh một tiếng Ờ, hình như có tin này nói một nhà kinh doanh phúc kiến bị bắt cóc ở đây cảnh sát đang phá án hoàng trung kiệt trong lúc nhất thời không nhiều nhưng thấy cào đồng cười quỷ dị liền người được âm mưu chủ nhiệm cao anh là nói như vậy sợ không tốt bộ độc bất trọng phu vì khu khai phát giang cầu thì chỉ có thể hy sinh danh dự của huyện ủy ủy ban và công an huyện lộc sơn mà thôi cào đồng gật đầu nói Quảng Đông bị đám xã hội đen Hồng Kông xâm nhập không ít Nhà kinh doanh đều sợ dính vào việc này Nhà đầu tư Quảng Đông cũng như vậy Chúng ta cần phải diễn kịch với bọn họ Lão Hoàng, Tiểu Bồ Chúng ta phải đóng thật tốt Trong bữa ăn trưa ngày hôm sau Ba người Quảng Đông vẫn không chịu quyết định Chỉ yêu cầu Cao Đông chấp nhận giảm giá đất Nhưng Cao Đông khéo léo từ chối Mẹ nó chứ Lộc Sơn lại xảy ra chuyện Hoàng Trung Kiệt ăn xong sang bên ngồi đọc báo rồi nói Lộc Sơn này đến Tết mà cũng không yên Sao thế trưởng phòng Lộc Sơn có vấn đề gì sao Tôi là người Lộc Sơn Tiểu bộ có chút khó chịu mà nói Một bên hỏi còn không quên cạn chén Với mấy vị khách Quảng Đông Có gì ư? Không phải lại có vụ bắt cóc sao Để này báo vừa đăng đó Huyện Thành Lộc Sơn có vụ bắt cóc Một nhà đầu tư Phúc Kiến vừa về Lộc Sơn Thì bị bắt cóc Bây giờ công an huyện đang tích cực phá án Lại bắt cóc Di Bồ đã vẻ tức giận. Mẹ nó chứ, cảnh sát Lộc Sơn làm gì vậy? Năm trước cũng như vậy, tôi nhớ tới năm trước cũng có vụ đó, cùng nhắm vào nhà đầu tư bên ngoài tới, án được phá nhưng bị đánh gãy ba xương sườn. Anh Bồ, anh là người Lộc Sơn sao? Tình hình an ninh trật tự Lộc Sơn rất không ổn sao? Một nhà đầu tư Quảng Đông cẩn thận hỏi. Quê tôi ở Lộc Sơn, an ninh trật tự Lộc Sơn trước đây cũng được, nhưng hai năm nay người ngoài vào nhiều nên không tốt. Mô đá ở Lục Sơn có không ít nhà đầu tư bên ngoài tới, lại nhiều tiền làm nhiều người đỏ mắt. Tiểu Bồ thở dài nói, "Tiểu Bồ, cậu đừng nói vậy, tình hình an ninh trật tự An Đô chúng ta luôn tốt, đâu đến mức như cậu nói." Cậu đồng nói, "Chú nhiệm cao, tôi là người Lục Sơn lại không biết sao, rất nhiều chuyện chẳng qua chỉ là không lộ ra mà thôi, lén dùng tiền giải quyết là không lộ ra mà." Ủy ban Huyện ủy Lộc Sơn tốn nhiều công sức mới khống chế, không cho mấy tên đại truyền đa đấy. Tiểu Bồ có chút kinh thượng. Chủ nhiệm cao, tôi biết anh bất bình cho cơ quan công an, nhưng cảnh sát Lộc Sơn không thể so sánh với giang khẩu chúng ta. Cơ quan công an bên kia không quản nghiêm như anh đâu. Thấy mấy tên Quảng Đông quan tâm, cả đông đã về mua lấy lại hình ảnh. Các anh đừng nghe Tiểu Bồ nói. Tình hình an ninh trật tự an chúng tôi đã tốt. Hơn nữa ở giang khẩu chúng tôi càng không cần nói. Các anh thảo sát chỗ chúng tôi cũng thấy đó Lộc Sơn và nghiêm Ninh Chỉ hơi phức tạp một chút mà thôi Không đến mức như tiểu bồ nói đâu Cả đồng chưa nói hết Thì một nhà đầu tư Quảng Đông Đã đoạt lấy tờ nhật báo an đôi Trong tay Hoàng Trung Kiệt Mở ra xem Sau đó đưa cho hai người kia Ba ngày sau Ba công ty sản xuất thiết bị ô tô Quảng Đông Phân biệt ký hợp đồng đầu tư xây dựng Nhà máy ở khu khai phát giang khẩu Với tổng diện tích là 480 mẫu đất Vốn đầu tư 26 triệu tệ Nhà máy xây dựng xong trước tháng 10 là đi vào sản xuất. Mà nghe nói lãnh đạo huyện Lộc Sơn vì thế mà rất tức giận, đồng thời cũng không hiểu, bởi vì trước đó ba nhà đầu tư Quảng Đông đã thỏa thuận miệng với bọn họ, cuối cùng người Quảng Đông lại ký hợp đồng đầu tư vào khu khai phản Giang khẩu. Hoàng Trung Kiệt không thấy khung phục tiêu độc của Cao Đông, mà đầu óc linh hoạt của Cao Đông càng làm y không bằng, đến lần lần thứ hai mới cho hoặc Cao Đông thành công. Lần đầu là mấy quyền chuyện đồn đến nhà đầu tư chiếc giang Lần hai là mấy lời đồn khiến nhà đầu tư Quảng Đông tiến vào giang khẩu Nếu lần đầu Hoàng Trung Kiệt còn khinh thường Đây là mèo mù bớt được cá rán Vậy lần thứ hai mà còn nói là may mắn Đúng là lực cười Hoàng Trung Kiệt cẩn thận cân nhắc thủ đoạn của Cao Đông Phải nói Cao Đông luôn dành nhiều công sức Tìm hiểu về đối phương Hơn nữa không chỉ là ở mặt ngoài Thậm chí còn tìm hiểu nhà đầu tư thích gì Việc này từng là thừa Nhưng thường có tác dụng rất quan trọng Nếu không phải Quảng Đông lo về tình hình an ninh trật tự, nếu bọn nó không biết tình hình ở khu khai phát Giang khẩu rất tốt, chỉ sợ bọn nó cũng không thể đầu tư vào Giang khẩu. Chỉ vài ngày các đồng khiến Hoàng Trung Kiệt kháo phục và lại buồn bực, khoản đầu tư 26 triệu khiến khu khai phát Giang khẩu kéo lại khoảng cách với các quận huyện, mặc dù không thể so sánh với Hoa Dương Vọng Đường, nhưng ít nhất thênh lưng của Lộc Sơn, Long Đàm. Trong lễ ký kết, Bí thư huyện ủy Lô Vệ Hồng, chủ tịch huyện Mao Đạo Lâm có chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng đều tham gia, các nhà đầu tư Quảng Đông sau khi ký kết thì bắt tay vào công việc đất nhanh, yêu cầu trong vòng 1 tuần phải bắt đầu san nền đất, trong 2 tuần bắt đầu xây dựng. Lô vị Hồng liên tỏ thái độ huyện sẽ toàn lực đảm bảo sẽ giúp các công ty xây dựng nhanh nhất, hoàn thành thủ tục nhanh nhất. Chỉ khô cho cán bộ phòng hạng mục của Vân Bạch và Cao Đông ra lệnh cho bọn họ trong vòng nửa tháng phải hoàn thành trình tự tiến vào giai đoạn xây dựng, thêm cả hai công ty thiết danh Mỗi nhân viên của phòng hạng mục phải theo một công ty có trách nhiệm đến khi xây dựng xong. Tạo khu khai phát hàng trăm triệu, đây là khẩu hiệu được đưa ra sau khi cố vấn bạch và cao đơn bàn bạc. Bây giờ, bốn đầu tư vào khu khai phát đã hơn 60 triệu. Nếu giữ được xu thế này thì năm nay đạt 100 triệu cũng không khó. Trong bữa tiệc chúc mừng, Lô Vị Hồng khá tò mò vì cách đánh bại Lộc Sơn, cố vấn bạch liền nhỏ giọng giải thích điều này làm ba người lô vị hồng mao động lâm và Lương kính hoàng cười phá lên. nếu như không phải tình hình an ninh trật tự của khu khai phát giang khẩu tốt, nếu không phải cao đông lợi dụng tâm lý của nhà đầu tư quảng đông đổi diễn kịch, nếu không phải lộc sơn trùng hợp dây đáp chuyện thì không biết sẽ như thế nào. dù sao nếu bàn về chất lượng khu khai phát thì lộc sơn hơn giang khẩu một bậc. cao đông cách nào của cậu mặc dù không được lộ ra nhưng thịt nào cũng ăn được mà nhà đầu tư quảng đông dù sao cũng ở lại ando Nếu để bọn nó đi nơi khác, chúng ta sẽ có tội." Lô Vị Hồng b언 điệu mà nói. "Ha ha, Bitulo, tôi cũng định chờ việc này xong lên tìm cơ hội nói chuyện với người Quảng Đông. Chẳng qua tình hình an ninh trật tự Giang khẩu chúng ta đúng là hơn Lộc Sơn, Nghiễm Ninh, điều này không giả. Ít nhất 1-2 năm qua tôi chưa nghe tới huyện nào có vụ bắt cóc. Siêu tru điểm này siêu rõ nhất phải không?" Lần này ban quản lý khu khai phát mời cả Chu tình văn tới Việc này Chu tình văn đương nhiên là đi Chu tình văn đã vũ ngực đảm bảo với nhà đầu tư Quảng Đông Đảm bảo tăng cường lực lượng đồn công an khu khai phát Đúng thế các vị lãnh đạo cũng chưa từng nghe nói rằng cầu chúng ta sẽ đa chuyện như vậy phải không Mặc dù trộm cắp thì không thể cấm tuyệt Nhưng cân nhắc tình hình an ninh trật tự một nơi tốt hay xấu Thì phải xem có vụ án ác liệt không Hoặc là nói cơ quan công an có thể kịp thời phá án không Bí thư Lô, Chủ tịch Mao, giang khẩu chúng ta, 3 năm liền phá hết các vụ án giết người, công an huyện chúng tôi đã dành rất nhiều công sức. Chu Tinh Văn đương nhiên không bỏ qua cơ hội tuyên dương công an huyện. Ừm, công tác của công an huyện 2 năm qua đã khởi sắc rất nhiều. Đỗ vị hồng gật đầu. Nhưng mà Bí thư Lô, Chủ tịch Mao, trang bị của phòng bây giờ rất lạc hậu. Nhà đầu tư Quảng Đông đến thăm đồn công an khu khai phát Được trang bị tốt nhất mà không ngừng lắc đầu Cho rằng thiết bị quá lạc hậu Dù là phương tiện giao thông hay là thông tin Đều không thể so sánh với đồn công an các khu khai thác khác Chủ tịch Văn thấy tâm trạng Lô Vị Hồng khá tốt Nên không bỏ lỡ cơ hội Mấy vị lãnh đạo có nên dành khoản kinh phí chuyên môn cho cơ quan công an chúng tôi không Dù sao Muốn tạo hình ảnh của cơ quan công an giang khẩu Cũng không phải con số nhỏ Thưa các vị lãnh đạo Đồn công an khu khai phát chúng tôi Ngoài chiếc xe cảnh sát mới do khu khai phát mua cho Còn đâu chúng tôi phải vay tiền các công ty Mục đích là tạo ra ấn tượng tốt Đối với các công ty, nhà đầu tư Đồng thời khiến công việc của đồn công an khu khai phát Thực hiện tốt nhất Cao đồng nói Ồ có việc này sao Lô Vị Hồng nhìn mau đọng lâm Và lưng kính hoàng rồi nói Vấn đề này chúng ta đúng là phải suy xét Lần này nhà đầu tư Quảng Đông đến đầu tư ở chỗ chúng ta Đó đó hoàn cảnh đầu tư là rất quan trọng. Lão Mao, tôi thấy nên tổ chức hội nghị thường ủy thảo luận vấn đề này. Lão Chu, anh về nghĩ một kế hoạch cải thiện thiết bị của công an huyện, báo cáo lên với báo Thái Bình cùng Phùng Đông Hoa, sau đó đưa ra hội nghị thường ủy nghiên cứu. Ngoài cái chuyện đồn công an khu khai phát vay tiền mua xe thì tôi thấy huyện phải lập tức giải quyết. Khu khai phát là động lực kinh tế của Giang khẩu, nhất là sắp tới có các công ty lớn tiến vào nếu việc đồn công an vay tiền mua xe truyền đa sẽ ảnh hưởng tới danh dự công an huyện và khu khai phát, còn ảnh hưởng tới danh dự của huyện Giang Khẩu chúng ta. Lô Vị Hồng nói như vậy, còn nhờ đã quyết định. Chu Đình Văn và Cao Đông đều vui mừng. Công an huyện có thêm một xe không nói. Bây giờ huyện ủy cũng ý thức tình hình an ninh trật tự quan trọng đối với sự phát triển kinh tế như thế nào. Trên bàn, Cao Đông không ngừng thể hiện sức uống của mình, mời lãnh đạo huyện và Chu Đình Văn mỗi người ba chén điều này làm lô vị hồng và Mao Đạo Lâm than không chịu được. Sau khi ăn xong ba người ban quản lý khu khai phát mời lãnh đạo đi hát ở khách sạn Đông Ninh. Năm chín thì phòng karaoke mới bắt đầu lưu hành, chỉ cần loa tốt, âm thanh tốt, thêm vào đó là bàn đình lớn. Khách sạn Đông Ninh là khu ăn uống, nghỉ ngơi tốt nhất khu khai phát. Bỏ nọ muốn cạnh tranh với khách sạn Giang Thành và Ninh Giang nên dồn không ít tiền, thiết bị hát đều nhập khẩu từ Châu Âu giá hát không rẻ, chẳng qua người vào hát lại không tiếc chút tiền đó. cô Vân Bạch và bạc Viễn ngồi một bàn, Cao Đông ngồi cùng bàn với Chu Thanh Văn, bà lãnh đạo huyện ngồi một bàn. bạc Viễn sớm dựa theo ý của cô Vân Bạch mà gọi mấy cô gái trẻ của ban quản lý đến hát, nhảy với bà lãnh đạo huyện. bà lãnh đạo huyện khá vui vẻ, hát múa với mấy cô bé. Cao Đông lần này cậu lập công lớn, tâm trạng mấy hôm nay của Bí thư Lô đã tốt. bình thường căn bản không tham gia mấy cuộc này. Chủ tình văn nhấp ngụm trà rồi nhíu mày nói trà gì mà có mùi vị này vậy trà phổ nhĩ bính nam nghe nói là trà ngon Giọng huyết áp Đào đồng nhấp một ngụm rồi nói siêu chu uống nhiều thứ này cũng tốt tôi thích hoa trà hơn Chủ tình văn lắc đầu lần này đảng ủy phòng muốn thêm người tôi dự định để cậu về nhưng vừa nãy có nói với bí tư lô bí tư lô không tỏ thái độ có lẽ do cậu phải tiếp tục ở lại ban quản lý Hà hà cảm ơn xếp Chu đề bạt Chẳng qua tôi thấy trường phòng lỗ cũng được Đầu cậu nhanh nhạy quá đó Tôi biết bí thư lô không thông qua Nên lại nói ra lỗ mạn Bí tư lô mặc dù không nói gì Nhưng xem ra đồng ý Quan hệ của Chu tinh văn và cao đông Càng lúc càng tốt Hơn nữa cao đông có vẻ không muốn phát triển Trong công an huyện Điều này càng làm Chu tinh văn yên tâm Vương Quy nhân thì sao xếp Có lẽ sau 10 năm thì ban tổ chức cán bộ sẽ khảo sát Xem ra Vương Đức Hòa đã thuyết phục được Bí Thư Lô Chủ tình Văn gật đầu Phó trưởng phòng sao ạ Cao Đông nói Không, Phó Chính ủy Má Bằng làm Phó trưởng phòng Chủ tình Văn lắc đầu Vương Đức Hòa có lẽ do Chủ tịch Mao ngăn cản Phó Chính ủy thì chỉ cần qua hội nghị thường ủy Còn Phó trưởng phòng còn phải qua cửa hội nghị thường trực Ủy ban mới được Chẳng lẽ nói chủ tịch Mao Có thể không chấp hành quyết định của hội nghị thương ủy? cờ đồng đa vẻ không tin Hà hà Tiểu cao cậu con trẻ nên không biết chủ tịch Mao Đương nhiên là không thể không chấp hành Nhưng kéo dài vài tháng vẫn được mà Hơn nữa Phùng Đông Hoa Vốn muốn đẩy chứng đức tài lên Bây giờ bị vương quý nhân đoạt Thì có hài lòng không Không chừng sẽ hợp sức với chủ tịch Mao Mà đây là quyền của bên ủy ban Bí thư lộ cũng không vì vậy mà gây khó dễ cho chủ tịch Mao Dù sao bí Tư Lộ có quan hệ bình thường Với Vương Đức Hòa mà thôi Chủ tình văn nói xong liền cười phát lên Năng lực của Vương Quý Nhân có hạn Nếu thực sự làm Phó trưởng phòng Thì chưa chắc đã có thể phục chúng làm Phó Chính ủy phụ trách bên giám sát còn được Chủ tình văn hơi trì điểm Vương Đức Hòa một chút Vương Đức Hòa cũng hiểu Việc này khá khó khăn Nếu Mao Đạo Lâm muốn lôi kéo không thảo luận Như vậy chẳng lẽ y vì việc này Mà nhờ Lô Vị Hồng ý kiến với Mao Đạo Lâm sao ha ha, sau này tôi gặp Vương Quý Nhân chắc phải giữ tay chào rồi Cả đồng nói cười ha hà Cậu đó còn chưa đủ chiêu người sao Tôi thấy dù Vương Quý Nhân lên cũng chưa chắc đã muốn tới đây cho tức Chú Tinh ban cười Sớm đừng nói như vậy tôi đã tôn trọng lãnh đạo phòng mà Cả đồng móc một bao trung hoa đưa tới Lão Liêu rằng biếu hôm qua đến chỗ tôi Con của Lão Liêu đang làm ở nhà máy đồ hộp huyện Tiền lương không được phát Tôi muốn tìm Chủ tịch Lương và Chủ tịch Cù Nói một câu xem có thể điều con lớn của Lão Liêu Đến khu khai phát lái xe không Chỉ cần có công việc là được Chủ tịch Văn gần ra đối hai lòng Vũ vỗ vai cao đông Cậu làm rất tốt Lão Liêu là người ở phòng lâu năm Phải giúp một phen Tôi thấy Lão hai năm nay già rất nhanh Phần lớn là lo cho con cả Lát tôi nói với Chủ tịch Lương Sếp, sợ rằng Còn cần phòng nhân sự nói một chút mới được. Trường phòng nhân sự huyện nghe nói hơi kiêu căng, người bình thường là không để mặt, nhưng nghe nói là chi niễu của Sếp Chu, giúp nói một câu thì chắc là được. Cao Đông cười cười. "Âm, lão Điền có tính cách hơi xấu lúc trong quân đội mọi người đều gọi là Điền Ngưu, chẳng qua y mà không để mặt tôi, dù là châu tôi cũng không dúi đầu xuống nước cho uống." Lão Liêu giải quyết được việc này coi như yên lòng. Cả đồng nghe Chủ tình Văn nói như vậy Thì cũng yên tâm Biết khả năng đắt thành là rất cao Ờm um, Lao liêu tuổi cũng cao Sức lực có hạn Tôi định để Diệp Thừa Long Phòng Trị An đến Giang Miếu Chủ tình Văn nói Vâng Phó trưởng Phòng Diệp đã từng làm ở đội cảnh sát hình sự Cũng ở đồn công an và Phòng Trị An đã lâu Nhất định không vấn đề gì Là Uông đều đến kiểu quan được chứ Chủ tình Văn bảo bây giờ quốc lộ an lam cũng gần xong kiều quan khá yên bình lao uông có lẽ không vấn đề gì cả đông yên tâm hơn uông dung đi khu khai phát thiếu chỉ đạo viên khu quân và viên trận dung có cơ hội chu tinh văn cười cậu đúng là bao biển trong người của mình khu quân và viên trận dung mới theo cậu bao lâu mà đã đa sức giúp đỡ thế ha ha siêu chu tôi không phải là giờ muốn nhàn hạ sao bạn còn đi nhiều việc như vậy Tôi đúng là không thể lo cho bên đồn công an Khu quân và viên dân dũng Nếu có thể gánh vác thì tôi có thể buông tay Siêu chu cũng có thể yên tâm mà Hừ buông tay Chỉ cần cậu còn một ngày Kiếm nhiệm trưởng đồn công an khu khai phát Thì đừng mong buông tay Chủ tình văn hừ bộ tiếng Khu quân phải phá án Làm tôi tin thì mới qua được Lúc này lỗ Vị Hồng và Mau Đạo Lâm Đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau Tâm trạng hai người lúc này rất tốt lão mau ban quản lý lần này có thành tích không nhỏ, cô bến bạch cao đông và bạc viễn phối hợp rất ăn ý. chẳng những thành quả thu đầu tư lớn, hơn nữa việc xây dựng trụ cầu ở khu khai phát cũng nhanh. tôi bối lo ba công ty quảng đông tiến vào thì các khu đất ở khu khai phát vẫn chưa có gì. nếu như có công ty nào tới xem nữa thì chúng ta không thể lấy ra gì hết. kết quả hôm qua tôi đi xem thì thấy đường ở bên thôn đại thánh làm rất tốt, đã kéo đường ống nước và điện. bạc viễn này chúng ta chọn không sai đúng thế cao đông và bạc viễn mặc dù còn trẻ nhưng huyện ủy đã chọn đúng luôn có người ở sau lưng nói trẻ tuổi không kinh nghiệm sẽ xảy ra vấn đề có thể có vấn đề gì chứ chỉ cần không phải ở đây có vấn đề chúng ta sẽ cho phép người khác có sai lầm mao động lâm chỉ bắt đầu rồi nói tôi thấy những người đó có vấn đề ở chỗ này thành kiến thậm chí cố ý đồ riêng thành tích ban quản lý khu khai phát làm ra đủ để đám người đó ngậm miệng Tôi nghĩ cao đông giữ chức phó chủ nhiệm Không cần ban tổ chức cán bộ khảo sát đủ tư cách Lô Vị Hồng cũng gật đầu đồng ý Lời Mao Đạo Lâm nói Ý đúng là có cái nhìn với Vương Đức Hòa Đợt Tết còn dẫn theo Quách Triều Xuân Đến hỏi mình về vấn đề điều chỉnh nhân sự Vương Đức Hòa làm phó bi thư phụ trách Thì hỏi cũng là bình thường chẳng qua bộ máy công an huyện vừa điều chỉnh Bây giờ lại cần điều chỉnh để cháu y lên chức Điều này làm Lô Vị Hồng rất bực tức Nhưng nghĩ vướng Đức Hòa còn có năm nữa là lui. y lại không tiện từ chối nên đành đồng ý. Bí thư Lô, tôi vẫn có ý kiến như năm trước. Đồng chí cao đông mặc dù trẻ nhưng tư tưởng chính trị và công tác làm rất tốt. Từ thành công của việc thu hút đầu tư là có thể thấy nên giao thêm trọng trách. Mau Đạo Lâm nghiêm túc nói. Năm sau huyện ta còn có một chuyện rất quan trọng. Đó là việc Bí thư Ninh tiến hành cải cách một số công ty. Công tác này khá phức tạp. Liên quan rộng lớn Giang cầu được xác định là huyện thí điểm dự đang phải đạt thành tích mới được Nếu không khó báo cáo với thị ủy Ủy ban thành phố Tôi nghĩ lao lương nên dồn trọng tâm vào công việc này Bên khu khai phát thi thoảng đến kiểm tra là được Lão Mao, Anh nói là muốn cao đông Làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát à Lô Vị Hồng liền nghe đa ý trong lời của Mao Đạo Lâm Mao Đạo Lâm nói có lý Việc cải cách công ty nhà nước liên quan tới lợi ích rất nhiều người, hơi không cẩn thận là có phong ba, nhưng bí thư đình lại rất có trọng, mấy hội nghị năm trước cũng nhắc tới vấn đề này, yêu cầu hiện thí điểm phải có sự dũng cảm vào đầu óc, thí điểm cho tốt. Lương Kiến Hoàng bây giờ phụ trách nhiều công việc, nếu dồn vào việc này thì không còn sức đâu mà lo cho khu khai phát. Tôi có ý này, Cố Vân Bạch phụ trách toàn diện, Cao Đông và Bạch Viễn hỗ trợ, nhưng Cao Đông dù sao còn trẻ thêm trọng trách sẽ khiến đồng chí này nhanh chóng trưởng thành. Mao Đạo Lâm gật đầu nói. Lô Vị Hồng cũng có ấn tượng tốt đối với Cao Đông, dù là không có lôi lôi chiêu gọi, Lô Vị Hồng cũng hiểu Cao Đông là nhân tài đáng dùng. Chỉ là lần trước khi Mao Đạo Lâm nói ra, thái độ của Vương Đức Hòa và Quách Chiêm Xuân rất kiên quyết, dù ý cũng ủng hộ Mao Đạo Lâm và mạnh mẽ thông qua cũng có tác dụng phụ. Thấy Lô Vị Hồng trầm ngâm không nói gì, Mao Đạo Lâm biết đối phương lo gì. Mao Đạo Lâm không nói gì thêm mà bổ sung một câu. Sau đợt lễ sẽ nghiên cứu vấn đề về nhân sự, tôi nghĩ gồm cả việc này vào thảo luận. Với biểu hiện của Cao Đông thì có lẽ không ai có thể nói gì. Gộp mấy việc này vào thảo luận, mặt Lô vệ hồng sáng lên. Lão Mao này đúng là giỏi tính, xem ra Vương Đức Hòa nhảy lên nhảy xuống cũng không giấu được Mao Đạo Lâm. Ừ, cùng đưa vào hội nghị thường ủy nghiên cứu cùng thông qua. Lão Mao còn nhờ nắm chắc chỗ hiểm của Vương Đức Hòa. Lô Vị Hồng cũng thấy rõ Mao Đạo Lâm muốn đẩy cao đông lên Thì không phải do năng lực và thành tích đặc biệt Người có thể được Lô Triều nói giúp với mình Như vậy đương nhiên có thể tìm người nói với Mao Đạo Lâm Điều này Lô Vị Hồng cũng có thể hiểu Dù sao ở vị trí này là không thể tránh Cũng không phải vi phạm nguyên tắc mà Ừ Đội tế có thể lo lắng Cụ vấn mạch là nữ đồng chí Nên cần một phó chủ nhiệm cứng rắn phối hợp triển khai công việc Khu khai phát đang trong thời kỳ rất quan trọng Tất cả phải xuất phát từ công việc thực tế, trên cần có lợi cho công việc tiểu huyện ủy, ủy ban kiên quyết ủng hộ. Hai công ty Phượng Hoàng và Thiên Sơn đã chính thức khởi công. Mặc dù Cao Đông rất muốn đề cử công ty xây dựng số 2 của Dương Thiên Bồi, nhưng dù sao, đều không phải công việc hắn phụ trách. Vì thế công ty xây dựng số 1 và 3 nhận xây dựng hai nhà máy này. Công tác tiền kỳ của ba công ty Quảng Đông cũng tiến hành nhanh chóng. Cố gắng giữa tháng 3 bắt đầu khởi công xây dựng Theo thực tế tình hình giang khẩu ba công ty Quảng Đông đã nhờ Ban Quản lý khu khai phát Giúp bọn họ chọn công ty phụ trách xây dựng Cùng lúc đó do chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân giới thiệu Khiến lại có 4 năm công ty đến ký kết đầu tư Hiệu ứng dây chuyền bắt đầu xuất hiện Theo đề nghị của Cao Đông Ban Quản lý khu khai phát một lần nữa Trao lên tấm biển Ban Quản lý khu khai phát Sản xuất thiết bị ô tô Ando Chẳng qua tấm biển này không có cơ quan nào phê duyệt Hơn nữa lại được bên huyện ủy Ủy ban có đó là một chiêu hay Được trịnh kiện giới thiệu Cả đồng nhanh chóng tiến hành cuộc nói chuyện Với ngân hàng xây dựng huyện Trong hội nghị ngoài ban quản lý khu khai phát Ngân hàng xây dựng huyện Hợp tác xã tiến dụng huyện cũng thêm vào Ngoài ra còn có hơn 10 nhà đầu tư Đã tiến vào khu khai phát hoặc sắp vào Phải nói Cuộc hội đàm này có thành quả nhất định Nhất là nhắm vào các vấn đề công ty thiếu tài chính xây dựng. Ngân hàng xây dựng và hợp tác xã tín dụng huyện đều tỏ thành ý. Nó sẽ cho các công ty khoản tiền với lãi suất phải chăng Bọn họ cũng tỏ về tăng cường và đảm bảo sự phát triển bình thường của các công ty để coi như một mở đầu rất tốt. Lúc trước, bên ngân hàng vẫn có thái độ xa cách với các công ty. Cho rằng các công ty này chưa chính thức đầu tư thì chưa thấy được tương lai phát triển. Ở tình hình này thì không phải đối tượng mà bên hệ thống ngân hàng cần giúp đỡ. Hơn nữa các công ty này Hầu hết đều ngoài đến đầu tư Cho vay sẽ mang nhiều nguy hiểm Nhưng do ban quản lý khu khai phát tích cực xúc tiến Mới công ty có quy mô lớn Hợp tác với hai đơn vị này không có vấn đề gì Đương nhiên điều này Cũng có một phần tác dụng do lãnh đạo huyện Không ngừng tỏ thái độ Nếu có thể tạo dựng hoàn cảnh tài chính tốt Sẽ mang tới động lực lớn cho sự phát triển của khu khai phát giang khẩu Giám đốc Lý Anh còn lo gì nữa Lo đột phá, chính sách hay quá mạo hiểm Đây là lần thứ ba cao đồng gặp vị giám đốc ngân hàng xây dựng giang khẩu Người này trơn như lươn Trước mặt lãnh đạo huyện thì vũ ngực nói Nhất định cung cấp con đường tài chính tốt nhất Cho các công ty khu khai phát giang khẩu phát triển Nhưng khi nhắc đến chi tiết cụ thể Thì bắt đầu lấp lửng Hà hà Tôi không giấu cậu Nói bảo hiểm thì khoản vai nào chẳng bảo hiểm Với ánh mắt của tôi thì quy mô mấy công ty này cũng lớn Hơn nữa lại còn có công ty liên doanh kia Tôi tin hoàn lại khoản vay là không vấn đề gì Giám đốc ngân hàng xây dựng huyện Lý An Dân làm trong hệ thống ngân hàng nhiều năm, thấy cao đồng thành tâm như vậy nên cũng không giấu giếm. Vậy do chính sách nào? Đúng thế, quốc gia chúng ta có ngân hàng chuyên môn cho các công ty xã, thị trấn và công ty tư nhân vay tiền, nhưng bây giờ đã là thời kỳ cải cách, cải cách mở ra để làm gì, còn không phải yêu cầu chính là tạo đột phá và tổ thách mới sao? Với giám đốc Lý còn lo gì nữa? các công ty chiết giang quảng đông đều có quy mô rất lớn hơn nữa công ty liên doanh với tập đoàn daewoo đã vào giai đoạn xây dựng quy mô rất lớn các công ty sản xuất thiết bị này có tương lai tốt năng lực chào khoản vay không có gì phải nghi ngờ nhưng anh nói việc cho công ty xã thị trấn và tư nhân vay còn có thể lấy lý do thử mà làm vậy ngân hàng xây dựng các anh vì sau này không muốn tiếp xúc với các công ty có năng lực như vậy cả đồng không hiểu vấn đề này lý an dân nói rất thẳng Không có gì e ngại thì còn gì lo lắng chứ Chẳng lẽ không có phần trăm quay lại ư Mình được trình kiện giới thiệu với Lý An Dân Dù là được phần trăm thì cũng không nên nói với mình Phải trao đổi với công ty mới phải chứ Chú em, chúng tôi lo lắng khác cậu Cậu chỉ thấy được thứ cụ thể Chúng tôi còn phải xem yếu tố khác nữa Lý An Dân đang suy nghĩ Cô nên nói cụ thể với đối phương không Giám đốc còn ngân nàng xây dựng thành phố an đô sắp về hưu Có tin phó giám đốc bây giờ sẽ nhận chức Nhưng phó giám đốc Quách mới nhận chức không lâu... Kinh nghiệm ít... Cũng nghe nói có người khác tứ làm giám đốc... Đương nhiên cũng có lời đồn... Người từ chi nhánh... Trên tỉnh tứ làm... Mà người có khả năng nhất chính là trịnh kiện... Người có quan hệ mật thiết với phó giám đốc Quách... Ừ... Giám đốc Lý... Anh cũng hiểu đó... Tôi không phải người chỉ biết nói... Tiếp xúc nhiều là anh biết tính cách của tôi... Nếu thực sự không thể vượt qua khó khăn... Thì tôi cũng không ép anh... Chỉ là bây giờ... Chỉ còn 2 tháng nữa là tới tháng 5 Nếu không tạo được thành tích thì khu khai phát răng khẩu chỉ có thể xóa sổ Tôi đúng là rất lo lắng. Cả đồng dưa chén lên uống đồ đó cho Lý An Dân. Tôi biết chỗ khó của cậu. Chỉ có một thời gian mà người ở chỗ tôi đều quen cậu. Ngay cả bệnh viện cũng biết cậu là chủ nhiệm cao của khu khai phát. Lý An Dân cười khổ. Chú em, nếu phó giám đốc Quách giới thiệu cậu tới, như vậy cậu đất quen với phó giám đốc Quách. Có một số việc tôi không giấu cậu. Giám đốc ngân hàng xây dựng Ando sắp thay đổi Tôi cũng không thể không cẩn thận Việc vay tiền vốn nằm trong phạm vi quyền nạn của chúng tôi Lãnh đạo huyện cũng chú trọng như vậy Tôi và cậu khá có duyên thì vay cũng được Nhưng bây giờ lại khác Nếu lãnh đạo thay người khác Khó tránh có một đám người mới đi lên Nếu lúc này có sai lầm Thì không chừng sẽ là cái cớ để lãnh đạo đổi người Thì đã là vậy Điều này cũng khó trách Ngân hàng quốc doanh Do các công ty ở xã, thị trấn và công ty tư nhân đi vay đã có nhiều hạn chế, lãnh đạo bên trên thay đổi sẽ liên quan đến điều chỉnh nhân sự bên dưới. Hệ thống ngân hàng trong ngành dọc không bị chính quyền địa phương ảnh hưởng, nếu lãnh đạo có cái nhìn thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị điều chỉnh. Ồ, thì ra là như vậy. Vậy giám đốc lý lúc nào ngân hàng thành phố có thể xác định giám đốc? Tờ đồng thở dài một tiếng, nếu như vậy thì đúng là có chút thiên phức. Nếu như 1-2 tháng giám đốc ngân hàng thành phố chưa xác định Vậy qua tháng năm Tìm tới ngân hàng xây dựng đã không còn bao nhiêu tác dụng Chú em đừng gấp Tôi còn gấp hơn cậu Lý An Dân cười nói Đừng thấy chúng tôi ngồi trên vị trí này đật dướng Nếu lãnh đạo mà không hài lòng Thì chỉ có thể bị quân xéo Chúng tôi làm việc không thể không cẩn thận Với ngân hàng thành phố có xác định ai chưa Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Người lựa chọn có vài người Nhưng ai có thể lên thì chưa rõ Thoạt nhìn mỗi người đều có năng lực Chỗ dựa ai lên ai xuống cũng không rõ Lý An Dân lắc đầu Với giám đốc Lý xác định Bao giờ có thể rõ ràng Cao Đông cần thời gian chính xác Cái này khó nói chẳng qua tôi đoán trong tháng 3 Tháng 4 Dù sao giám đốc không xác định sẽ ảnh hưởng không tốt Đối với công việc mà Bữa ăn này làm Cao Đông biết Vì trong ngân hàng xây dựng vẫn e dài như vậy Trịnh ca Ngân hàng thành phố Các Anh Còn chưa xác định ai làm giám đốc sao Cả đồng mặc dù từ chỗ Kiều Huy Mơ hồ biết Trịnh kiện rất có thể đến làm giám đốc ngân hàng xây dựng Ando, Nhưng dù sao đây cũng là khả năng mà thôi Ít nhất trịnh kiện chưa bao giờ tỏ vẻ Ồ câu hỏi làm gì vậy Trịnh kiện có chút kinh ngạc mà nói Mẹ kiếp thằng em gặp phiền phức Cả đồng nói đó chi tiết đôi thở dài một tiếng Lúc quan trọng mọi còn gặp chuyện này anh nói với thằng em có bực hay không em tích cực như vậy người khác còn nghĩ em đi vay vốn riêng chứ hà hà lý An dân ngồi ở vị trí đó cẩn thận một chút cũng là rất bình thường nếu như đợi giám đốc ngân hàng thành phố đến tháng tư tháng năm đồ ăn bên em cũng nguội rồi cậu đồng ép một câu hà hà tiểu cao cậu đừng coi thường mấy cung tiêu dân hải con đường tài chính của bọn họ nhiều hơn chúng ta nhiều vay vốn tư nhân là rất bình thường Cho nên cầu đừng lo vấn đề tài chính của bọn họ Điều này tôi thấy rõ hơn cầu Còn một điều là rất nhanh xác định giám đốc ngân hàng thành phố Yên tâm không sao động Các bạn vừa nghe xong Tập số 22 của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Và xem video trực tiếp trên kênh youtube MC Thanh Bình Để theo dõi những tập mới nhất Và những tiểu thuyết mới nhất Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại